Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net An Tân Lang thu hồi tầm mắt, nhìn màn hình trước mặt. Trang Tuấn Khải bắt đầu bật lại những cảnh quay từ chiều tới giờ, đồng thời bình tĩnh giải thích cho cô. Ngay từ đầu, ta không muốn dựng cảnh phức tạp như vậy, thế này sẽ làm tăng chiều sâu của hình ảnh hơn. Ta quyết định như thế là vì muốn làm nổi bật lên sự nhớ nhung đối với người yêu, một mình trong căn phòng trong vắng. Nhưng khi dùng điện thoại liên lạc với người yêu thì sẽ rất hạnh phúc, sẽ hình thành lên sự tương phản mạnh liệt. Màn hình bắt đầu phát ra những hình ảnh cử động của cô trong phòng. Thế nhưng khiến cho ta thay đổi chú ý chính là biểu hiện và vẻ mặt của ngươi. Trang Tuấn Khải miêu tả lại hình ảnh của nàng. Ngươi nhìn ánh mắt trống rỗng của ngươi đi. Đây không phải là cô đơn mà là mờ mịt, thậm chí còn có chút căng thẳng và thấp thỏm bất an. Lời hắn nói khiến cho cô có chút giật mình. Cô khó khăn nút xuống một ngụm nước bọt. Cô xem hình ảnh của chính mình, một màu đỏ ứng lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt. Cô thật không ngờ, cô lại căng thẳng và thấp thẳm bất an đến không điều chỉnh được, lại vì khinh địch mà biểu lộ ra, cô tưởng rằng chính mình đã che giấu rất tốt. Bởi vì ngươi không biểu hiện được cái ta cần, nên ta chỉ có thể dựng thêm cảnh, làm cho ngươi có thể biểu hiện sinh động hơn. Ngươi không phải là diễn viên, chỉ dựa vào thân thể và ánh mắt để chụp quảng cáo, với ngươi mà nói có lẽ sẽ rất khó khăn. Hắn tiếp tục cho cô xem các quảnh quay, sau nói chậm thấp rất có sức thuyết phục. Hai tay an tân lang nắm chặt vào nhau, sự gần gũi và lời nói của Trang Tuấn Khải cho cô một áp lực quá lớn, khiến cô cảm thấy rất thẹn thùng. Dựng thêm cảnh trong phòng là muốn người phiền muộn vì công việc, mong ngóng cùng bạn trai tâm sự. So với cô đơn, thì phiền muộn vì công việc có thể thông qua cái khác mà thể hiện, không cần chỉ dựa vào biểu hiện của người. Ví dụ như... Người phải hoàn thành một đống hồ sơ cao như núi mà sắp tới nửa đêm Còn có, không có tin nhắn của bạn trai gửi tới Trang Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn cô Ở đây, coi như người đã biểu hiện được sự lo lắng bất an Tinh thần mệt mỏi dã rồi Khó khăn lắm mới được nghe một câu mà có thể xem như là khen ngợi của Trang Tuấn Khải An tân lăng không kìm lòng được nín thở Nhưng điều đó lại càng khiến cô thêm thiếu tự tin, mất tinh thần Hắn nói không sai một điểm nào cả Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng bất an, nhưng cảm xúc này không phải là biểu hiện trong quảng cáo mà là cảm xúc chân thật của cô. Thế ra vấn đề ở chỗ này, hắn dùng ngón tay kiên định gỡ trên màn hình. Khi người nói chuyện với bạn trai, thì trên mặt lộ da ráng tươi cười, đúng là nụ cười của một người mẫu nhưng ta lại không cần cái đó. Toàn thân an tân lang cứng ngắc nhìn co Thì ra van đe o ảnh của nàng, tren mat lo ra dáng tuoi cuoi cười của cô rất ôn nhu, rất đẹp, thế nhưng... Người can bạn không có biểu hiện ra bất kỳ sự vui sướng hoặc thoả mãn nào lại càng không có tình cảm của một cô gái đang yêu. Khi thấy khuôn mặt của người yêu ở xa thì chính mình sẽ cảm thấy như thế nào? Thấy hạnh phúc ngọt ngào nhưng nụ cười hạnh phúc này không phải xuất phát từ nội tâm của người. Chàng Tuấn Khải bình tĩnh đứng ở đằng sau nàng. Hắn đang đợi lời giải thích của cô. Cảm giác được áp lực ở phía sau. An tân làng nhìn hình ảnh hoàn mỹ của mình trên màn hình nhưng nụ cười lại không có chút tình cảm. Cô chán nản cúi đầu. Đạo diễn, có thể cho ta thử lại một lần nữa không? Đứng lên, cô mang theo tâm trạng thoải mái, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn. Người hiểu ý của ta sao? Đã hiểu. Cô nắm chặt bàn tay. Mong người cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Trang Tuấn Khải suy nghĩ một chút. Người nghỉ ngơi một chút. Ta chờ mong biểu hiện của người. Nói xong, hắn định xoay người chuẩn bị rời đi. Xin chào một chút sau nhiều lần do dự an tân la quyết định xin lỗi hắn xin lỗi vừa rồi ta đã hiểu lầm ý của ngươi không chỉ không hiểu những lời nói của ngươi còn tự cho là mình đúng nên đã nói những lời không nên nói nghĩ đến sự tức giận của mình khuôn mặt cô không nén nổi đọ dần cho dù đối phương là trang tuấn khải luôn khiến lòng cô xáo trộn nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm phức tạp công việc cô không những không nhập vai còn lớn tiếng với hắn nghĩ đến những biểu hiện không tốt của mình Cô xấu hổ vô cùng Người đã hiểu mình chưa diễn tốt là được Nói những lời nói dư thừa đều không cần nói đâu Ánh mắt hắn lạnh lúng nghiêm nghị Lít qua khuôn mặt tràn đầy ái náy của cô Tiếng nói dừng một chút Nhưng là Ta và người có thể nói rõ ràng Trong chuyện này ta cũng có chút không đúng Hắn nói khiến hai mắt an tân lang trọn tròn Cô không thể tin được Một người cao ngạo và khó tính như hắn Lại thừa nhận mình không đúng chuyện này thực sự là hoàn toàn không ngờ tới nhìn bóng lưng của hắn rời đi an tân lang cảm thấy trong sự bất an và lo lắng đang bao trùm lên trái tim cô xuất hiện một tia yên bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện